Tại hoàng cung. Tất Hoa Tình nhìn xuống và có thể cảm bộ độ cảnh ở dưới. Vũ Mạc Nhiên lạnh lùng ngồi trên ghế đá, chậm rãi nhìn người đối diện, tấm như đang nhàn nhã dạo chơi thức cảnh đẹp. Hoàng Tế, Vũ Mạc Phong. Hắn không nghĩ hoàng thượng chịu kiến hắn tiến cung chỉ là để đi theo hoàng thượng thưởng thức cảnh sắc. Hoàng thượng, người chịu thường tiếng cung là có chuyện gì? Vũ mặt phong, đầu dựa vào sao ghế, ánh mắt hơi khép lại Khuôn mặt túng mỹ trắng nọn, đẹp như tạc, tổ trang ngoài Làm cho tất cả mọi người đưa nhìn vào Ngắm còn đã mắt hơn cả bách hoa ở phía dưới Nhìn cung nữ hầu hạ hai bên không thể che hết sự ngưỡng mộ cùng si mê là đủ viết Ba ngày sau, Dương Á Sơ chính thức tiếp quản tất cả sản kiệp của Dương Gia. Lộ vương thấy thế nào? Lời nói ra thẳng nhiên, làm cho vũ mạc nhiên cả kinh. Làm sao lại có thể? Dương Á Sơ từ trước tới giờ luôn cố chấp Điều không muốn nhất chính là về Dương Gia tiếp nhận sản kiệp khẩu lồ kia. Dương viễn chi phức vả tạo dự sản kiệp bên ngoài, biên nghĩ cho gian kiệp. Mới đem Dương Cha để cho Dương Ác Nhưng hắn luôn quyết tâm không giận. Lần tay, vì sao Dương Ác lại thay đổi? Ánh mắt lạnh lùng của Vũ Mạc Nhiên hiện lên một tia sắc bén, chuyển hướng trình tới Vũ Mạc Phong. Thần cho là, tài phủ Dương Cha có thể nói là mạch sống quan trọng của Thiên Phủ Hoàng Triều. Nếu lòi kéo được Dương Ác là tốt nhất, còn nếu không...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 Vũ Mặt Phong mở mắt ra, đem tầm mắt dựng ở trên mặt Vũ Mặt Nhiên, hẻ hiểm cười. Tam Hoàng Huynh, nếu ngươi biết Hứa Dương Ác Sơ muốn chính là tiểu thuyết của ngươi, thì vẻ mặt của ngươi sẽ như thế nào đây? Có phải là băng hàng tan chảy hay không? Chẳng thật tò mò, mà có với danh tử làm hiến hóa đảo lộn tất cả này. Chẳng cũng cảm thấy là vô cùng hứng thú Chẳng cũng muốn đi xem tình hình của Dương gia Dương á sơ Chẳng cũng muốn nhìn thấy người xuất cuộc là có năng lực tới đâu Vũ mạc nhiên đang định trả lời Thì bị tiếng bước chân đang đi lên bách hoa tình cắt tức Đứng dậy Lui về một phên Chắc hẳn Là phi tử của hoàng thượng Người chưa tới mà hương thơm đã bày búa chiếc Các bạn đang nghe chuyện điểm phí Trên website 2gblog.com Hoàng thượng tiếp nghe tối Hoàng thượng ở Bách Hoa Tình ngắm hoa Đã chuẩn bị đi tìm tâm mà hoàng thượng thích ăn Mời người điếm thử Lộ vương gia cũng ở đây sao Thiếp có phải là bấy gầy hoàng thượng hay không Thiếp thật đáng chết cầu hoàng thượng trách sạc, Mỹ nhân mảnh mai quỳ trên mặt tất, khuôn hoạt động lòng người, đưa lên hướng về phía Vũ Mộc Phong, siêm y hoa lệ, sương phong Phật hạm lộ hoa nùng. Người tế là Trung Hoa cung Hoa Phi, từ chức trời ban, kiều mị động lòng người, mới vào cung đã nhận được sự súng ái của hoàng đế. Vũ mặt phong, con cười hiện lên một chi không rõ, khóe miệng cười đến bị hoặc, nón tay thon dài trắng nõn lướt qua mặt mỹ dân. Ái phi có lòng với chẩm, chẩm sao lại có thể trách vạt, đứng lên đi. Mỹ dân hẹn thùng nhìn hoàng thượng, nhìn thấy tụ cười túng mỹ vô tư không khỏi đớt vương mặt. Hoàng thượng thật đẹp, Hoàng thượng từ trước tới giờ vẫn hiệt lộ vô thường. Hôm nay tự nhiên là ôm du đối với nàng như vậy, nếu như bị tria cha sẽ bị người trong cung ghen tị chết mất. Trọng bá đê của Mã Phong nhìn vào tận đáy tâm tư của Hoa Phi, hắn cảm thấy chán ghét. Hắn biết mình lớn lên có diện mạo đẹp hơn cả nữ nhân. Người khác nhìn lập tức sẽ si mê. Nhưng tại sao Những nữ này không có một kỳ nào, không có một chút nào bình tĩnh thực sự như u chì tâm Vũ Mạc Phong nhìn qua Vũ Mạc nhiên trong đôi mắt đen trật lá lên ý nghĩ Lộ Vương, buôn chứng đối nữ dư của hắn không có phúc được hồng hạ Lộ Vương vẫn còn vui buôn thai cho nữ dư của hắn, ý của Lộ Vương như thế nào Vũ mặt nghiêng ngững cười ra. Hoàng thượng là đang hỏi chuyện của Uông Tỳ Tâm sao? Hoàng thượng sao lại thấy hứng thú với Uông Tỳ Tâm? Hắn không tin hoàng thượng lại vì uống Trứng kia mà quan tâm. Hoàng thượng đối với chuyện nhà của hắn chưa bao giờ cảm thấy có hứng thú. uống Trứng đã dùng thủ đoạn gì mà hoàng thượng lại để ý tới? Mắt liễm của Vũ mặt nghiêng rủ xuống, che lại ánh mắt đang duy vấn hồi phẩm hoàng thượng. Về của Ôn Tử Tâm, hơn bây giờ mới cảm thấy đã xử lý quá hoa loa. Để thân giải quyết xong, chắc chắn sẽ làm cho Ôn đại nhân hài lòng. Vũ Mạc Phong nghe ra ý trong lời của Vũ Mạc Nhiên là hắn sẽ không hú Ôn Tử Tâm. Lén miệng hơi cười khẽ. Đậu Vương đã nói vậy, Ôn đại nhân cũng sẽ không nói nhiều nữa. Nam Hoàng Huynh ta hy vọng Rui còn có cơ hội dự trễ team của nàng. Nếu không. Ha mở hộp bánh trà, tay ngọc thon thon dễ cầm lấy một khối điểm tâm đưa đến cho Vũ Mạt Phong ở bên cạnh. Hoành thượng, người điếm thử điểm tâm tự tay làm xem có ngon không? Ái Phi, đây chờ phẩm không muốn thang điểm tâm.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 Vũ Mạc nhiên ánh mắt không hề run sợ, không gửi xuống trả lời Thường sẽ chuẩn bị chu đáo Hoàng thượng phức tay ý đạo Vũ Mạc Duyên có thể lưu xuống Nhận ý trị của Hoàng thượng, Vũ Mạc Duyên lưu về phía sau mấy phước Rồi sen cười xuống dưới cầu thang Nhưng không may, bị thấy dám bò lên ruộng phải Nhanh nhẹn kéo tay tôi ta thấy giám sắc bị lăn xuống Thái giám cựu thư phòng đã vứt vả phò lên được cầu thang này Nhưng nếu chút nữa lại lăn xuống tức Sợ đến tắt mồ hôi lạnh, thưởng tàu nhìn lên Đụng vào cười hắn là lãnh thần vương lộ vương Hai chân liền nhũng ra Tự trách mình thật là Tụng ai không đụng để đụng trúng lộ vương ranh Mạng nhỏ của hắn gọi như xong Lộ vương từ trước đến giờ Đối với người khác vẫn là sự vô tình Vương gia thao tội, nô tài đáng chết tạng lần Vũ mặc nghiêng cũng không thèm nhìn đến tên Thái Giám đang ngốc ở đó Mà đi thẳng xuống dưới vực thang Tiểu thân tử trên tên Thái Giám Nếu không có việc gì cũng không dám quấy khề hoàng thượng Nhưng vẫn cẩn thận nhìn sắc mặt của hoàng thượng không lộ vẽ gì Mở miệng mắng Ngươi, nô tài kia tráng sống hay sao? Dám đi lên quấy khề hoàng thượng Nói, có chuyện gì? Tên Thái Giáo quỳ vệt một tiếng trên mặt đức Hoàng thượng thứ tội, chẳng qua là... Là cái gì? Vũ Mạc Phong lời nói, mạng bất kinh tâm Làm cho người khác sợ đến phức phát rung Hắn vốn không muốn đi lên Nhưng là hiên vương thối muốn thỉnh cầu Hắn không còn cách nào từ trói A Nghiêm vương dù sao cũng là vương gia, Thái giám như hắn có quyền chống lại sao, Không thể cử tuyệt, Hắn đành liều mình lê đến tẩm báo cho hoàng thượng, Ngươi còn không mau nói, Không muốn giữ mạng sao, Tiểu thương tự quát lớn, Tính tình hoàng thượng, Hắn còn không dám thử dò xét, Nô tai này đúng thật là tôi ghen lớn mật, Tiểu thương tự sợ hoàng thượng mất thấn, lại trôi trảm cả nhà của hắn. Là khởi, khởi tổng hoàng thượng, Hiên vương ở cựu thư phòng cầu kiến đã đã hơn một canh giờ rồi, cho nên gửi liền mình tới tay là theo lệnh của Hiên vương. Ánh mắt sau của vũ màu phòng quét qua một phòng người quỳ trên mặt đất đang phung rẫy. Hoang, hoang hoàng thượng, đối tại không chép, xin hoàng thượng thứ tội. Tần Thái giám dùng sức đạp đầu xuống đất, vang lên tiếng tin, tin. Đưa xuống tám 50 trượng, cách trước tế phòng sạc. Thần sắc của dư cũ khóe miệng nhếch lên. Cố Mạc Phong lời vừa nói làm cho Hoa Phi bên cạnh xung mình. Tầm từ hoàng thượng thật túng là đánh không tra 50 triệu Nếu như là đánh trên người nàng Hai cả thiệt vệ tiến lên Kéo thái giám Cười đã niềm dũng từ dưới mặt tức sang ngoài Phủ mặt phong Khóe miệng dương lên Ngón tay thon dài Hướng về phía hoa phi Ái phi Tới bên cạnh trẫm Thân thể Hoa Phi kẻ trung lên, Trên khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Hoa Phi có phần cứng nhắc, không dám cười lộ ra. Hoàng thượng trúng thật là rất tướng túng, Nhưng tâm tư lại sâu thẳm, không thể nhìn thấu. Nàng hôm nay chưa được gọi tới, Đã đến đây gặp chuyện Hoàng thượng, Và phạm vào sai lầm cực kỳ ngu sửng. Hoàng thượng thức nội, riết lần sau không dám nữa, Hoa Phi vội quỳ trên mặt tức Khuôn mặt cười mị động lòng người một mảnh liền tái nhợt Phủ mặt phong chưa không nhìn thấy mỹ dân đang kinh sợ Hắn đưa ngón tan ngọt khẽ bút dương gian toan trang Có thể cảm giác đường da mặt phía dưới đang trung động Không khỏi thu tay lại Nữ dân này thật không vui chút nào Lui xuống đi Hành năm lạnh lùng vang lên. Nữ dương trên mặt tức nghe mình được tha, cuốn tựa mắt đẹp rưng rưng nhìn lên, là vì hoàn thượng bỏ qua cho nàng mà vui mừng vạn phân. Vũ Bạc Phong nhìn nữ dương trước mắt, trong lòng hắn lại nhớ đến thân ảnh thông trong không sợ hãi của một cô gái. Uông tì tâm, xem ra sức ảnh hưởng của nàng tối rất chậm cũng thật lớn.